Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Từng trải qua, vậy nên không thể nào cảm nhận được cảm giác mất cha, chỉ cảm thấy trong lòng rất là chua xót Còn nhỏ, mà mất đi người cha mà mình yêu mến, chốt cuộc sẽ khó chịu đến cỡ nào đây? Tuy rằng ba cô trầm mặt ít nói, thời gian ở chung cũng không nhiều như là Âu Dương Bình và ba cô ấy. Nhưng cô vẫn không thể nào tưởng tượng được, nếu ba cô mất đi lúc cô 4-5 tuổi, thì tình cảnh đó sẽ như thế nào? Anh quyết định chọn công việc này. Là vì thể Lan là làm việc cùng với thu nhập ổn định Không cần bận trộn sớm nắng chiều mưa Để còn có thời gian quan tâm làm bạn với mẹ Năm anh tốt nghiệp cấp 3 Thì mẹ anh phát hiện bị mắc bệnh ung thư phổi Đợi trị mất 4 năm thì cuối cùng vẫn buông tay thế Gian Nhớ lại năm đó Anh trầm mặc một lúc rồi lại chậm rãi nói tiếp Trong khoảng thời gian mẹ anh mắc bệnh ung thư Anh vừa đau lòng lại vừa khổ sở, Không hiểu vì sao tất cả mọi chuyện tiểu tệ đều xảy ra đến với bà Nhìn bà cổ sầu trị liệu bằng hóa chất, đêm khuya yên tĩnh anh thật sự là muốn ngừng hết tất cả, để cho bà thoát khỏi sự đau đớn, sớm hơn một chút. Xong khi nhìn thấy khuôn mặt của mẹ mình, anh lại hy vọng bà có thể chịu đau đớn mà sống lâu hơn một chút, bởi vì anh không muốn mất mẹ sớm đến như vậy. làm hãn đường, anh là đang cố ý cô đúng không? Là cố ý nói chuyện của bản thân ngay lúc này, làm cho cô đau lòng, càng làm cho cô thu lại ý nghĩ, muốn rời xa gia đình trong cơn thức giận. Cô chỉ ghét hành vi so sánh của mẹ, chưa không hề chán ghét mẹ. Cô biết mẹ tuy thích so sánh cô với người khác, nhưng bà thật sự là rất thương cô. Nếu không thì sẽ không quan tâm đến cô, sống một mình ở bên ngoài có ăn uống đầy đủ hay không, có làm việc và nghỉ ngơi hợp lý hay không. Nghe cô nói vậy thì lầm hắn đường cười khẽ. Đại nhân à, thật là oan uổng quá. Hành vi kêu ăn của anh căn bản chính là đang tự lừa dối mình mà. Xem ra kỹ thuật lừa dối của bản thân anh thật sự là quá kém cỏi. Đã bị em bắt được rồi có phải không? Vậy thì lát nữa anh phải về đảo viên nào? Em hy vọng anh sẽ quay về sao? Đồng hoan không lên tiếng, chỉ là vòng tay ôm lấy anh lại càng chặt hơn. Nếu vậy thì anh ở đây thêm mấy ngày? Cho em chuẩn bị trở về đảo viên thì chúng ta đi cùng nhau có được không? Vậy thì thời gian này anh sẽ ở đâu chứ? Anh có bạn ở miêu lật. Anh sẽ tới ở nhà của cậu ấy. Ừ. Hai người nói chuyện thêm một lúc Đến khi Lâm hắn Đường trông thấy có một cô bé, con nét rất là giống Đồng Hoan, đang đứng bên cạnh cửa tò mò quan sát anh, trong miệng lặng lẽ nói hai từ ăn cơm. Lúc này anh mới buông Đồng Hoan ra, muốn cô tranh thủ vào trong nhà. "Lâm Hán Đường à, chúng ta làm hòa xong chưa?" Nhìn thấy dáng vẻ lấp bắp của cô, ánh mắt của Lâm Hán Đường mềm nhũn, mấy giây sau nở ra một nụ cười trêu chọc. "Nếu anh nói không làm hòa thì sao hả?" Đồng Hoan nhìn anh mấy giây sau lại đánh anh một cái. Anh dám không thử hòa xem. Không làm hòa thì đến con tìm cô làm gì chứ. Làm án đường cười to, vuốt vuốt tóc cô. Thôi được rồi, mau vào ăn cơm đi. Tối muộn anh sẽ gọi điện thoại cho em nhé. Ừ. Đẩm hoan gật đầu xoay người bước vào nhà. Lúc chị gái quay lại, thì đồng trúc đã sớm có chân chạy vào trước. Sau khi xác định chị mình đã vào trong bếp, thì cô mới rón rén mở cửa ra, người đàn ông kia vẫn còn ở đây. Cái người vừa ôm chị gái của cô, Toàn thân tản ra khí chất tự tin của một người đàn ông. Nếu có sóc mặt nghiêm nghị cùng với khí thế đó, tuyệt đối có thể xoa ra những đại ca xã hội đen ở trong phim. Nhưng bên khóe môi của anh lại mang theo nếp nhăn khi cười. Điều này tỏ rõ, anh là một người rất thích cười. Đến vóc sáng cao lớn của anh, mặc dù không biết bên dưới lớp quần áo kia như thế nào, nhưng hiếm khi có người nặng, ông nào có thể nuốt chừng được vóc sáng cao tới một mét về của chị gái cô. Như vậy cũng đã không đơn giản rồi. Chả trách chị cô lại thích anh ấy. Nếu đổi lại là cô Cũng sẽ thích một người đàn ông cao to như vậy Cảm giác thật là an tâm Tầm mắt truyền tới đám tâm cô lục viện Ăn no rừng mỡ không có chuyện gì làm Bù vào mà tám chuyện vớ vẩn Cô âm thầm lè lưỡi làm mặt xấu quay mắt lại trông thấy người đàn ông bật cười Vì nhìn thấy hành động ngây thơ của mình gò má của đồng trúc nóng ran Nghe tiếng của mình gọi trong phòng Cô vẫy vẫy tay với anh Lặng lẽ nói hẹn gặp lại Rồi sau đó vội vàng đóng cửa vào nhà Đồng Trúc quay trở lại phòng bếp, lúc ăn cơm nhìn thấy chị khái, thì nhớ tới mấy ngày nay, tuy chị cô không nói một câu nào, nhưng về mặt phấn cười đã quét sạch hết vết tích, ủ rột trước đó. Bạn trai của chị cô qua thật là có bản lĩnh thật đó. Đồng Trúc tha lòng thâm tình vui vẻ ngẫm nghĩ, trong đầu lại hợi tra một bóng dáng một người. Đôi tay cầm đũa hơi khượng lại, thịt viên lăn lóc xuống cầm bàn. Đồ đậu đất đáng ghét, chết tiệt, tự nhiên xuất hiện phá tư tâm tình tốt đẹp của cô, thật là đáng ghét mà. Màu cút đi, đi đi. Cô gom người xuống, nhặt thịt viên lên, vừa nhai răng nhếch miệng vừa nhìn chân của ba mình. Tiếng chuông cửa cũng đồng thời vang lên. Mẹ đồng lầm bầm không biết Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net